tóm tắt chỉ trước núi văn rú có một cái hang được gọi là hang thần vì người địa phương cho rằng đó là nơi ở của thần núi người ta đồn rằng thần rất độc ác nhưng trong hang thần có nhiều cổ bảo và nhiều người đến tìm cổ bảo đã chết trong hang một hôm có hai người thợ một già một trẻ tìm đến sau khi thấy một người khách chết treo ngoài cửa hang người già quyết định vào hang nhưng người trẻ vì có sợ hãi nên ở lại bên ngoài kích một quý thính giả theo dõi tiếp. con trai chợt ký đến chuyện ma quỷ ám ảnh người chết, mà dẫn thuộc chuyện chết. Anh ta thốt trên hối hẳn rằng không ông già sổ vào mà kéo ông già lại. Chắc hẳn ông già này lại bị thần mũi bắt vào hang. Anh chàng cố nín hơi nghe tiếng chân dần dần bước, còn thấy đưa ra là ông già vẫn còn sống. Nó bên ngoài thổi qua không bút bằng hơi lạnh hang đá. Anh ta run cầm cặp, hai hàm răng ba nhau lại một mạnh bước chân đã thấy im từ lâu chốc chốc lại có tiếng chít chít nhỏ với tiếng thì thầm lớn tưởng như là mỉa mai độc ác của loại yêu quái môi sổm đang vừa ngáp vừa bàn nhau thình thoảng hình như cả cái hang thở dài rồi im lặng không thể đoán được những việc gì xảy ra trong cái miệng tối bí mật đó anh thò nghe thấy tiếng lạ thì sợ anh ta thấy im lặng lại càng sợ già anh ta muốn hắng giọng lên hay nó đủ một câu gì Để phá cái tịch mịch nặng nề kia Nhưng không dám Anh ta cũng không dám nhìn về phía cái xác chết Lại từng người thắt cổ sắp đứng xuống đất Sắp đi lại gần mình Anh ta rợn người lên Khẽ ngoạnh đầu nhìn lại Những mũi cây rậm dịt xung quanh Như vây chắn lên mình Chưa bao giờ Anh ta thấy có cái cảm giác bắn vẻ biệt tình bằng lúc ấy Thế mà Có một người đi cùng Thì lại vào trong hang mất Lại vào đấy Sau khi gặp người thắt cổ chẳng hiểu bụng dạ ông thế nào mà sao mãi không thấy ông ta ra mãi không thấy tiếng gì hết hay lạc bất lối hay bị mê mẩn sợ hãi quá hay gặp ba quỷ chết rồi cũng không biết chừng trong lòng người con trai nôn nao như điên dại anh ta nghĩ hay là gọi từ to lên cho nó giả đáng giận kia nghe thấy nhưng anh ta lẳng lặng trông xuống dưới trần, bên những cái màng đẽn hạt xương sáng đẹp như thủy tinh anh thỏ trông thấy những hòn đá sỏi đứng dưới cỏ trần này ra một ý kiến anh ta nhìn vào trong đám tối cúi xuống nhặt ba bốt hòn to nhất nghĩ ngợi một lát rồi đánh liều vứt mạnh vào hàng hòn sỏi hình như bị rơi xuống chỗ quấn nước vì ngã đánh bõ một cái anh ta lại ném hòn đá nữa lần này ném thẳng không rụt già tức thì trong hang có tiếng diệt hờ hừ, hừ đưa ra anh này chưa hiểu sao bỗng nghe thấy tiếng bịch bịch rất mạnh và rất nhanh rồi như có muôn vàn đá sỏi đổ mưa xuống Một cái vũng nước không trông thấy. Ngay lúc đó, ông già ở trong đám tối đam toi hien ra. Nét mặt ông đổ hẳn đi. Hai bắt kinh sợ, mở đến rách kẽ. Nó lật tên đằng sau. Khăn buộc xuống quanh vai. Tóc xóa ra rú rưỡi. Người chết thổ chưa kịp cơ hỏi. Thì ông già đã lặng trạng bước vội đến, bám lấy hắn, vừa rên, vừa thở hồng học líu lưỡi lại. Không nói được nên lời nào. Anh chẳng yên cuồng, bội quang cái lao đang cầm đi. rồi vợ ông già ngồi xuống một bên một cánh tay đỡ lấy so vai tay kia giờ lên chẵn ông già thì thấy toát ra một thứ mổ hồi lạnh và dính nhầm nhất anh ta rối rít gọi ông già tí kêu vang động cả quả núi nhưng ông ta đã rũ xuống chỉ lắc đầu không thừa người công ướn lên hơi thở càng ngắn càng tức tối hay bắt ông trận ngược nhìn về phía cửa hàng là thấy ông quay đầu vào mồm thì hát cứng đờ thỉnh thoảng như muốn hớp lại một dòng máu từ mũi chảy ra đen và loãng, lẫn và bột dãi ở hai bên mép, rồi cùng chảy xuống cái cổ xanh xám, đầu quạt ra đằng sau, người che thổi bớt run run kéo vạt áo lau cho ông già, bóng trông thấy trong cái tay co cọc của ông ta một mẩu giấy nhỏ, ông già lúc ấy không thở được nữa, anh ta không thể nào biết được vì sao mà ông ta đến thế, thấy mẩu giấy lạ, bèn cạy tay ông già ra xem, đó là một mảnh giấy khổ buông, to bằng hai bàn tay, màu hươu hươu vàng. Dày và dai lắm. Chết mặt giấy về ghép tà. Có vẽ một người quỳ. Cầm một tờ giấy lớn, rơi lên ngang mặt. Ở phía hữu, nẻ một bốn nước đang cháy. Nét đã rất gây dài. Ở hai hình đá này, có mấy hàng chữ Hán. Nghĩa như sau. Miệng có hai răng. Ba chân bốn tay. Mày vào trăm chân. Mày lên ba tay. Tên mày là đá. Đá sinh trứng đá. Trứng đá giữ của. Mày có sức mang. Mày giàu, mày chết. Thank <laughs> you. về Mận tây nam sau lưng văn du là châu nga lộc cách xa hòn núi đá chỉ ngót một phần tư ngày đường nhà quan châu nằm trên một cái đồi mái lợp tranh tường đất lèn thấp và vững chãi chung quanh cây tre bụi rậm vây kín dưới chân đồi là xóm làng quan châu nga lộc năm ấy chỉ ngoài bốn mươi tuổi người khỏe mạnh và tinh anh trong nhà đã lên đèn từ lâu ông xếp gọn các đơn thư đã phê xong lấy cái nghiêng vật lớn chặn lên và gạt nhỏ con đèn dầu lạc, để trên một cái giá cao trên án sách. Ông tụt giày, kéo cái chân dẹt cũ sắc lên tầm tay, đặt cái gối xếp lại cho chỉnh. Người vừa, vừa ngả lưng lên bộ bán gỗ quý, vừa thở dài một cách khoan khoái nhẹ nhàng. Rồi ông quay đầu về nhà bên, cất tiếng xe xác gọi. Tô nang à, tô nang! Tô nang là người thiết thứ năm của ông Châu Nga Lọc. Một lát, tính chân Chu nga loc mot lat tiếng chan ngoai đi tới. Ông liêm liêm mắt, nhìn lên đỉnh trên màn chưa buông, nằm vuốt dâu quý đợi. Cái cảnh tù mù trong văn phòng kín đáo kia Vì đâu làm cho ông thấy vui của sự sống Cửa khẽ còn kẹt mở Rồi chứa một người để thớ vào thưa Quân Châu à Hả Có một thằng trông mặt sợ hãi lắm Ở đâu Hồng Học chạy vào đây Nó còn đứng ngoài sân đấy Nó vào làm gì à, Không biết Nó không nói được Nó cuốn quyết băm lấy nòn Chứ một tí nữa là bị chó cắn chết thôi Mà sao lại để cho nó vào với được chứ Đuổi nó ra đi con Châu cầu nhỏ quay lưng vào Rồi lại gọi tôi đang à Đi đóng cửa nhé một lát Cửa lại thấy mở hẽ Quân Châu à Quân Châu ra rắn bực mình Cái gì Cái người lúc nãy đó Mà kè người lúc nãy Ê à Rồi ông ta lại gắt Mà làm sao cho nó vào mới được chứ ờ, cổng sắp đóng Nó chạy nhanh quá Đâm bổ vào Không ai giữ được Bây giờ nó không chịu ra nữa Nhưng mà nó phải làm cái gì Nó đã nói được rồi Nó bảo là nó cần thương với quan trâu Một chuyện này ghê gớm lắm Ông cho bực tức vô cùng Ông chống thì trực dạy Nhưng còn mong bảo các thằng thổ quấy dạy kia một lần nữa rằng Việc quan trọng đến thế nào Cũng phải để đến mai Người đề tớ trình Nó bảo nó thấy một việc ghê gớm lắm Một người thắt cổ với một người chết Mà nó ở hàng văn rú ra Hả? Ở đâu ra? Hàng văn rú Hàng văn rú à? Phải rồi Ông cho ngồi hẳn dậy vào Gọi nó vào đây. Rồi ông trung Trang ra, kêu trong bọn trẻ lên, sốt sáng muốn nghe câu chuyện lạ. Một người trần gian dám vào hang thần là một việc đi rướm vô cùng. Xong đối với con trầu thì lại là một điều lạ thường hơn là quái giả. Vì ông là người thỏ và hành tri thức, đọc quá nhiều sách chữ Hán, biết rất nhiều chuyện cũ. Những điều ly kỳ mà dân đông mê tín như những bí hiểm trong hang thần, ông vẫn ngờ là chuyện huyền hoặc cả. Ông cho rằng đó chỉ là điều phao truyền vô lý của những người bày chuyện hoặc là những mưu kế của kẻ nào có bằng bạc dấu ở trong hang nhiều lần ông muốn vào tận hang xem ông lại hy vọng là sẽ tìm thấy của kẻ ở trong ấy nữa song những điều dị đoan chuyện lâu ngày vẫn có cái vẻ hiển nhiên rất vững trái thường khiến những người cứng cỏi nhất cũng sần lòng ông chắc hàng thần không làm hại được mình thế mà biết bao lần ông ngâm hở định vào thám hiểm trong hang rồi để thôi cũng dám quyết người thợ lúc nãy đến tưới dầu vào ngọn lửa can đảm chỉ chuyển chữ tắt trong lòng ông châu hai người đền tớ dẫn anh ta vào như dẫn một người tù ông châu bỏ họ lui ra và đóng cửa lại người lạ mặt đứng trong bóng tối cách con châu chừng năm bước vẫn nên lặng chưa nói gì ông châu quắc mắt nhìn khắp người anh ta bộ mặt anh ta rõ rệt in hình ảnh sự thiên ngạc anh su kinh lét vừa nhìn xung quanh vừa thở môi mấp máy không nói được lời nào một lúc ông châu quắt to Mày vào đây làm gì? Anh Thổ choang người lên, Rồi nhìn thẳng vào mặt ông Châu, lớn được bọt nói, Tôi, tôi, trình quân Châu rằng, Ở cửa ác Văn Dú, Có một người thắt cổ. Khi nói đến thức Văn Dú, Anh ta tái mặt đi, Bỗng thấy ông Châu nhìn tới phía cửa, Gắt mắng ẩm lên. Ai cho chúng mày nghe trộm hả? Có cốt đi không chết cả bây giờ? Người lại mặt lúng cuống, Ông Châu bảo, Tao mắng người nhà, Mày không việc gì hết á. Rồi ông lại hỏi, Nhưng mà, Mày đến Văn Dũ thì sao mà biết? Dạ, tôi ở Văn Dũ về đây Tôi đi một người, tên là nùng khai Nó đâu rồi? Chết rồi Hả? Nó chết rồi à? Phải Ê, Chúng mày là người ở đâu? Đến đây làm gì? Đầu đuôi cho nào kẻ ra? Người con trai chỉ kịp trả lời Ông cháu lại hỏi Chắc mày không biết Văn Dũ ở chỗ ghê gớm hay sao? Có chứ Thế sao con đến? Đến làm gì? Nói mau Người con trai thừa Tôi là người châu cao lầm làm bộ hạ cho quan châu tôi. tôi với nùng khai đến văn du vì có việc riêng. quan châu tôi sai làm. chúng tôi đến nơi thấy có một người thắt cổ treo trên cây, mà là một người khách, người to béo, không biết bao nhiêu tuổi, vì tôi không dám nhìn đó lâu. rồi anh ta dùng mình lên. ông châu hỏi, thế chỗ ấy có người nào nữa không? không biết, chỉ có mình nùng khai bảo hang thôi. vào hang làm gì? bảo có việc riêng. ông châu thấy ta không muốn nói việc riêng ấy là việc gì niềm cười một cách khó mình, vì ông cũng đoán được chút ít và chỉ bảo người kia rằng, được. Thế giờ sao nữa? đáng lẽ tôi cũng bảo hang văn rú với nùng khai, nhưng tại tôi thấy người khách nên không dám vào nữa. Tôi chắc người khách chết vì hang thần, nùng khai không thèm nghe vào luc một mình nên quả nhiên cũng bị chết. Người làm mặt bình thuận làm việc từ lúc ông già thỏ đi vào trong hang tối. Lúc ông ta đứng một mình chờ đợi nghe ngóng mãi, rồi ném hòn sỏi thứ hai và nghe tiếng chân ông già chạy ra, cho đến lúc ông già chết cứng chỗ tay mình mà không nói được một lời nào hết. chống chốt quân thổ chặn lại hỏi cẩn kẽ. nhưng người này ngoài những cái hắn trông thấy, chuyện cũng chẳng biết gì hơn. câu trả lời của hắn bởi thế không được vừa ý ông châu. nhưng khi hắn nói tìm thấy mảnh giấy dấm máu ở tay ông già và đưa ra để ông châu xem, thì ông ta chiều vừa ý lắm. ông hâm và hình như đã nắm được đầu mối của sự diễn tường này. trong lúc ông châu dò tới ẩm ra xem, thì người thổ cao lâm nhớ lại bước nguy hiểm sợ hãi đã qua anh ta không ngờ một người yêu bóng biến như mình lại thoát được khỏi tay thần văn rú anh ta nhớ rằng chính lúc sợ hãi ở bên kia sắt cứng rờ của đùng khai thì trong khi vẫn tỉnh bây giờ trời mỗi khác một u ám người anh ta thấy lạnh lẽo tưởng chừng như bị cái tử khí ngấm dần vào nghĩ đến người khách chết treo nghĩ đến cái hoảng cốt của người thổ già lúc chạy ra khỏi hang nghĩ đến cái hang mình ngồi trước cửa cùng với một người bị nó làm hại lại nghĩ đến những điều nguy khốn độc ác nó sẽ lừ lừ với quanh mình Như đêm tối ám buộc cảnh vật. Anh ta lên vùng dậy, buộc cái sạc ông giả xuống đất, như thêm táo tợn tợn được quá khiếp sợ. Khoa thì nào, sáng lên trước mắt, rồi thiết sức chạy nhanh về đường cao lầm. Đang chạy, sự nhớ ra là trước mặt mình, có cái suối sâu, quá lòng qua khiep so khoa thi nao sang len truoc mat roi het suc chay nhanh ve đuong cao lam đang chay su nho ra la truoc mat minh co cai suoi sau qua long qua đuoc Anh ta vội dã trong tay phải. Chạy được một độ, thì lại gặp khúc suối nữa chán ngang. Anh ta thét lên một tiếng to, rồi bán sông mắt chết, chạy về thế châu ngan Lọc. Anh chàng thật không ra hơi, mà vẫn cứ luôn bồm, gọi thấy các chư vị sẵn lên đến cứu lúc nào sau lên cũng ồn ào như có ai đuổi bắt mày càng chạy càng thích chậm bước đuổi càng thấy mau những đồi núi rừng rậm như thêm nhiều ra mãi đường lối gò ghè vừa dính vừa trơn làm cho anh ta cứ chúi vấp hoài trượt ngã hoài trăm lần từng chết. Đến lúc trông thấy những nhà cửa dưới chân đồi và cái cổng lớn ở châu nga hoai tram lan tu chet đen thì trời đã tối anh ta chỉ vụt ngay vào cổng những tiếng hò hét của bọn tôi tớ lại khiến anh ta thêm hoảng vì anh tưởng đó là tiếng ma quỷ ở trong những nhà cửa biến hiện ra nhưng anh ta đã một cái sân rộng và phẳng. Các người thứ một thóc bừa và người chuồng là những một quen thuộc. rồi lại nghe thấy những hỏi dân dữ của mấy người nắm mình lại. lúc ấy anh đã mới tám chắc là mình thực còn ở dương gian. các người nhà cho ngay lộc xôn sau nhớ nhắc lên vì nghe thấy anh ta bảo ở văn du đến. nhưng chính Chầu thì không tỏ vẻ sợ hãi gì. mấy giờ người thợ coi lâm thấy ông ta tỉ trả vào trong lòng bàn tay, lặng lặng không nói câu nào mà ra chiều suy nghĩ một cách điềm tĩnh cái vẻ ấm áp cho dân phòng sáng về ngọn đèn cao này đã làm cho anh ta tỉnh khẳng người lại anh ta xì mũi vắt xuống đất liếm môi một cái rồi khẽ cất cái đậm kín đáo của người hiến mưu hiến kế và nói với ông châu những thần những thánh những thầy mò bà then đến với phương cầu cúng để cho thần văn rú mua cơn lui đình vì hắn cho cái chết của người khách và đùng khai là do sự tức giận của thần núi cái lòng mê tín của dân thổ lại thích biểu lộ ra một lần nữa ông châu trí thức kia Liệu có sờn lòng vì những điều mất thấy của thiên thổ này chăng? Người thổ cao lâm cứ lại nhẹ hoài. Ông châu thì chậm ngâm nhìn trong mình giấy dày, đặt chân án. Có lẽ ông ta đang nghĩ ngợi đâu đâu, chứ không để ý đến những lời anh thổ nói. Vì bỗng nhiên ông ta đọc, miệng có hai răng, mày vào trăm chân, mày lên ba tay, tên mày là đá. Người ông hỏi, mày có biết chữa đấy? Anh ta chưa hưởng một lát rồi thưa. Có biết ạ. Ông chau co mày lại hỏi mà mày hiểu những câu này chứ hiểu à không ông châu thở dài thực mày không hiểu nghĩa gì à không mà hiểu lắm sao được thế mày lấy mảnh giấy này ở tay nùng khai à người tổ có lâm thưa nó ở hang ra tôi mới thấy có cứ hỏi nó không nói được tôi bảo ra hiểu cho tôi hiểu thì nó chết mất rồi ông châu nhìn vào tờ giấy vừa hỏi nùng khai là người như thế nào là người ông châu cao lâm sai đến văn rú với tôi nó là người tin cẩn của ông cho cao lâm phải không phải cũng như tôi ấy. ông cho kẻ thật đầu ông đặt mày dưới xuống bàn gằn đầu lên nhìn người thợ cao lâm rồi dịu lời bảo hắn bây giờ mày không được giấu thăm một điều gì thì tao mới xét được rõ việc này người khách kia chết người tổ đúng khách chết mà mày không chết mày cũng đến bắn rú mày biết thằng ai giết nó thế ngộ bảo mày giết thì sao người trẻ tuổi vội nói không không phải không phải tôi ông châu liền chặn lại ừ tao cũng biết nhưng người ta muốn buộc tội cho mày cũng được tao lại biết là chúng mày định vào hang văn rú làm gì nữa kìa lúc nãy mày bảo là quan cho cao lâm sai đến có việc riêng tao đoán biết ngay đây là tao hỏi cho rõ thêm mày không được giấu nữa rồi ông châu nhìn thẳng vào mặt người che thỏ hỏi một cách rõ ràng tại sao quan châu cao lâm lại biết được trong khả thần có của trộm